Các bạn đang nghe tại audio.net. Là trẻ con Hàng Vũ trưởng thành có trách nhiệm hơn những đứa trẻ khác Luân Hữu Chính cực kỳ tin tưởng con của mình Lâu không gặp thằng bé không ngờ đã lớn như vậy rồi Chị Lâm thì thào Chìm vào hồi tưởng Ba con nhớ khi cậu còn nhỏ hay đến nhà này chơi Nhưng sau khi Hữu Chính và vợ là Nguyệt Đồng ly hôn Thì không gặp cậu nữa Dạo này Nguyệt Đồng có khỏe không? Dì Lâm buộc miệng hỏi Có vẻ không tệ Lương Hữu tùy tiện đáp. Tỏ vẻ không để ý lắm. Cô ấy lâu lâu mới về thăm hàng vũ. Ông ta nhìn đồng hồ, nói Tôi vào thư phòng đây. Dị Lâm không nói gì, chỉ gật đầu hiểu được ông không muốn nói nữa. Thấy ông vào thư phòng rồi mới nặng nề thở dài. Mà lúc này, lương hàng vũ đã đem Vịnh Hân đặt trên giường. Thấy trên giường bày thú nhồi bông, ngay cả dưới thạm cũng có. Vịnh Hân tiện tay cầm một con gấu nhỏ. Tặng anh này. Cô nghiêng đầu cười ngọt ngào. Không cần cậu lắc đầu, đứng dậy đi đến tủ quần áo, lại nghe thấy cô nói: "Sao lại không cần, em còn rất nhiều mà." lưng hạng Vũ mở tủ quần áo, thấy rất nhiều trang phục, tất cả đều là váy, dài có, ngắn có, hơn nữa chủ yếu là màu hồng phấn và đỏ thẫm. Cô nhìn một lượt, lấy một chiếc váy màu trắng rồi sau đó đi đến mép giường, ngồi sắm xuống đã thấy Vịnh Hân lấy ra một đống thú nhồi bông, có gấu con, hươu cao cổ, cho con, mèo con, heo con. Các kiểu nào cũng có chồng chất xung quanh cô Anh lấy con nào Cô mỉm cười Không cần Cậu căng bộ váy ra Vòng trồng vào cổ cô Vì sao không cần Cô có giọng trẻ con vừa nói Vừa lấy tay bỏ ra sợi tóc vướng vào miệng Cậu lôi tóc cô ra khỏi váy Sau đó nắm lấy tay nhỏ của cô Luồn qua tay áo Em còn có máy bay Anh có thích không Cô bé nhảy xuống giường Chui vào gầm giường Lương hàng vũ vội bắt lấy eo cô Cô cười ra tiếng Không ngừng vặn vẹo ha, ha nhộn, cô cu chân không ngừng đã lung tung Cậu vội buông cô ra, cô cười chui vào trong Mau ra đây Cậu đành không người chui vào gầm giường, nhìn cô cầm rất nhiều đồ vật này nọ Cậu cầm chặt tay cô bé, dùng sức lôi cô ra Máy bay, cô dân vật quý mới tìm được lên trước mặt cậu Còn có xe, vừa rồi cô mới tìm kiếm một hồi đem toàn bộ xe đồ chơi mang hết ra Đứng hàng vũ chăm chú nhìn mô hình Máy bay màu xám bạc trong tay cô Không biết nên nói gì Cũng chẳng hiểu vì sao cô nhất định Muốn tặng thứ gì đó cho cậu Bên trong vẫn còn nữa Nói xong có lại cúi xuống gầm giường định trui vào Cậu vội bắt lấy cô Không cần anh lấy like cái này Cô vui vẻ nói Anh thích hả Anh thích Cậu khẽ gạt đầu Đành phải nhận sợ cô không thấy cậu gật Sẽ lại lấy ra một đống đồ chơi nữa Cho anh này Cô để máy bay trên đầu gối anh Cậu vuốt cầm Giờ thì em ngồi im nha Cậu nhanh chóng đem tay cô luồn qua tay áo còn lại của bộ váy Sau đó cột nơ váy Tiền tay chỉnh lại tóc cô Bỏ hết ra đằng sau Rồi kéo khóa váy ở sau lưng Cuối cùng bế cô ngồi lên giường Lấy ngón tay chạy lại đọc tóc đàn rối của cô Cô cũng lấy tay vén sợi tóc rớt trên trán của cậu qua nỉm cười với cậu Về sau anh nhớ thường xuyên đến nhà em nha Mình cùng nhau chơi Anh sẽ ở lại đây Cậu nhẹ nhàng bỏ tay cô xuống Thật sao Cô cào hứng thêm một tiếng. Mình cùng chơi đi, em có tàu hỏa, máy bay, xe, búp bê. Cô khẽ nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Còn có bóng, bóng lớn, bóng vừa, bóng nhỏ. Thấy cô có vẻ sắp nhẹ xuống giường. Lưng hàng vũ lập tức đè vai cô xuống. Đợi lát nữa là chơi, chúng ta xuống lầu trước. Tại sao? Cô nghiêng đầu hỏi. Cô âm lấy cô, tránh cho cô chạy lung tung. Cha em phải ra nước ngoài. Cô trợn to mắt, tuy không hiểu ra nước ngoài là gì, nhưng cô hiểu được cha muốn rời khỏi cô cha cha Cô sốt ruột, giải dùa đòi đi xuống Đừng quậy, cậu ôm cô ra khỏi phòng Có chút kinh ngạc khi thấy cô hành như không biết gì Cô thì không ngừng kêu to hơn cha cha đừng, lộ, đừng lộn xộn Lương Hàng Vũ nói thêm lần nữa, bước xuống cầu thang Cửa thứ phòng cùng lúc mở ra Dịp phong khánh nhìn lên cầu thang thấy Lương Hàng Vũ đang bế con gái mình Vịnh Hân không ngừng bằng vẹo người, kêu to Cha, cha muốn đi đâu? Cho Vịnh Hân đi cùng với. Lương Hàng Vũ đi xuống lầu, Vịnh Hân lập tức từ người cầu nhảy xuống chạy đến cạnh cha. ôm lấy đuổi ông, vẽ mặt căng thẳng. Cha, cha muốn đi đâu? Dịp phong khánh, cúi đầu, trầm giọng nói. Không được lớn giọng giống quỷ như vậy, không có phép tắt gì. Ông năm nay độ 50 tuổi, dáng người cao nhưng hơi kề, nét mặt nghiêm khắc, ánh mắt như đuốt cháy, mũi chim ân, môi mỏng, khóe miệng hơi rổ xuống, có vài nếp nhăn sâu. Giờ ấn đường cũng có nếp nhăn, tóc chạy ngay ngắn ra sau, tóc nơi thái dương có chút hòa râm. Vịnh Hân nghe ông nói, hơi miếm môi tóc giọng nói, cha đi đâu, Vịnh Hân cũng muốn đi. Cha phải đi làm, xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net